lập tức ra lệnh cho các tá điền bắt đầu chuẩn bị. Đã thêm được canh giờ nữa, xe thả hết lũ yêu quái ra. Nhưng con yêu quái được luyện chế trong tụ dân trang của ông ta, hoàn toàn khác với đám yêu quái mà mấy người Quảng hiếu và không hài đã đụng độ trước đó, bao chúng bởi vì cần ngụy trang lớp da người nên có hạn chế lớn về thể hình. Bình thường đều là yêu quái yếu kém cấp thấp, mấy phải ẩn ngụy trang bằng da người. Mà nước con yêu quái ở điền trang của dương cồn Lại có dáng vẻ rất khác Mà thấy khoảng cách Đến thời khắc ra tay ngày càng gần Lòng mà tay dương cồn Càng ướt đấm mồ hôi đều không phải đã định sẵn thời gian Ông ta thậm chí Còn muốn sông vào ngay tắp lự Để khi còn một khắc nữa Là tới thời gian ấn định Bên ngoài điền trang Đột nhiên náo động lên Một chàng tiếng hồ hào chém giết truyền tới Dương cồn thoáng ngây người Còn trước kìm hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì đã thấy một tá điền bình đầy thương tích Từ ngoài cổng chạy vào Vừa chạy vừa la lớn Trang trục, có quan quân Rất nhiều quan quân đang sông tới Mau thả hạ Người này còn chưa nói xong Đã bị một mũi tên lông vũ từ phía sau Bay tới bắn thùng cổ Trên ngay lập tức Kế đó là vô số quan quân Nhiều không kể xiết Từ cổng chính vọt vào Dương cổ lúc này mới nhận ra Mình đã trúng kế Giận điên người Lập tức quát to với đám tá điền thuộc hạ Mọc, mau thả yêu quái ra Không cần phải chia đợt Thả hết tất cả ra Cùng lúc ông ta hét lên những lời này Đám quần quân vốn đang ngủ say Trong sân phơi Đôi niên xuất hiện Với áo giáp trình tề Tay cầm đau thương sông ra Chem giết các tá điền phụ trách canh chừng Rồi lau về phía dương cổn Còn lụi yêu quái mà lão dương cồn đã chuẩn bị xong Thì lại chậm chạp không thấy bóng dáng đâu. Ông ta liền dân theo các tá tiền chạy xuống một trong những căn hầm cất dấu yêu quái. Bây giờ mới phát hiện, đám ta điển canh giữ nơi này đã bị nhóm quan quân đi tuần đêm trong điện trang giết hết. Trong số đó, có mấy quan quân đang đổ dầu hỏa vào các khe hở trên nắp hầm. thì thế Lão Dương Cổn dẫn người lao đến. Một quan quân liền móc ra đóm mồi. Châm lửa rồi ném vào căn hầm đã bị đổ đầy dầu hỏa. Lão Dương Cổn đinh đinh rằng, Đám yêu quái ở đây được che giấu hết sức khéo léo, chỉ cần chúng lao ra là có thể tàn sát sạch sẽ, Nam quân quân đi tuần đêm ngay tức khắc. Không ngờ cuối cùng lại chính là mấy chục quan quân này làm hỏng đại sư của ông ta. Đã đến lúc dường cồn muốn phái người đến cứu viện thì đã quá muộn, dầu hoàn này rõ ràng được bỏ thêm gì đó, môi lửa vừa rơi xuống là ngọn lửa lập tức bùng lên một tiếng bốc cháy dữ dội. Sau đó là tiếng lũ yêu quái ở trong hầm kêu gào thảm thiết. Lúc trước vì lo lắng đám yêu quái sẽ trốn thoát khỏi căn hầm nên lôi vào và được gia cố nhiều lớp. Gạch đá xây bên trong đều được khắc trận pháp cấm chế, nào cuối cùng lại bởi vì vậy mà đám yêu quái không thể phá được lối ra. Cả một hầm đầy yêu quái đã bị tiêu sống đến chết. Giãy yêu quái trong hầm đều bị tiêu chết, rốt cảm thấy đầu óc choáng váng. Đám tan điền thù hạ còn muốn quay lại, chém giết nhóm quan quân, lại bị dương cồn tức giận quát lên ngăn lại. Yêu quái đều bị tiêu chết, cả người có sông lên, cũng là đi chịu chết mà thôi. Vẫn còn hai căn hầm nữa, mau lên, chúng ta tới Đông Viện, hy vọng vẫn còn chưa muộn. Giờ sự thật và kỳ vọng luôn có một chút sai khác. Dương cồn vừa mây dẫn đám tan điền chạy đến Đông Viện, thì đã trông thấy ánh lửa từ phía hầm bí mật bốc lên. Trong hầm ngoài trừ Tiếng lửa cháy nổ tanh tách Thì còn truyền ra tiếng hét thê thảm Như là lũ yêu quái đang kêu gào Bên ngoài hầm là hàng chục tá điền đã bị chém chết Chậm mất rồi Hai chân dương cồn mềm nhũn ngát thẳng xuống đất Vừa được tá điền đỡ dậy Ông ta liền run dậy nói Bác viện, mau tới bác viện Yêu quái trong hầm ở bác viện Được dân cồn xem như Của áp đáy hòm Lần này bất kể ông ta tính toán như thế nào Yêu quái dẫm ở hai viện kia, coi như cũng đủ để đối phó với đám người Trình Sáo Kim. Yêu quái nơi này số lượng ít nhất, xem như đội dự bị. Nếu như tình hình xảy ra bất kỳ biến hóa gì, số yêu quái sẽ được thả ra nhằm ứng phó khẩn cấp, cho nên đại đa số các tá điền của ông ta được chia ra canh gác hai viện kia. Nơi này chỉ để lại hai tá điền canh giữ. Bởi vì vậy, mà các thuộc hạ của Trình Giảo Kim không chú ý đến nơi này. Lão Dương cồn trông thấy mà nếu thể bắt được Cọng Dương cứu mạng, lập tức ra lệnh cho tá Điền, bỏ nắp hầm, sau đó, thôi sao không yêu, thao tác hơn 100 con yêu quái ở bên trong lao ra, tấn công về phía đại đội quan quân, phía đối diện, cũng đã đuổi tới. Điền áp yêu quái nôi nhau nhảy ra khỏi hầm, lao vào giữa đám quan quân, vừa vô vừa cắn chết không ít địch thủ, nhưng ta Điền đi theo Lão Dương Cổn, mới thở vào nhẹ nhõm. Một tiền có vẻ khôn khéo trong số đó lên tiếng tầng bốc lão dương cồn Chàng chủ yên tâm Yêu quái đã được thả ra Đây không phải là hàng thứ phẩm Chỉ biết khoác ra người Cho dù là quân đội của trình giảm kim Người này còn chưa nói xong Lão dương cồn đã vạ bốp một cái vào mặt hắn Dì xa khuôn mặt Đã trắng bệnh không còn chút máu của mình lại Nhìn chăm chăm và tá điền gần giọng nói Thôi đi được chưa Mặt người mù rồi đấy hả Tự nhiên xem bên ngoài Có bao nhiêu quan quân đang sông vào Tiếp thầy cho tụ dân trang Mà ta khổ tâm xây dựng mấy lâu nay Rút thôi Đám yêu quái đó không chống đỡ được bao lâu nữa rồi Trong khi Lão Dương cổ nói Đã có không ít yêu quái Bị quan quân bắn chết Một số công thủ Tra trồn vào giữa đội ngũ đàng xa Mang đi những mỗi tên Đã được khắc trận pháp diệt yêu Độc nhất vô nhị của phái phương sĩ Mặc dù những con yêu quái này rất mạnh Nhưng suy cho cùng, vừa dò bàn tay con người ghét nối ra. Chỉ chú trọng tấn công, con phòng thủ thì thật sự yếu kém. Lúc đầu chúng, con giết được không ít quan quân. Nên từ lúc các công thủ xuất hiện bắn ểm trợ phía sau, Cục diện trận chiến lập tức xoay chuyển, Lệ đợt từng con yêu quái bị các công thủ bắn chết. Lúc này, dân cổ đã không còn lòng giả quan tâm đến lũ yêu quái nữa. Ông ta dân theo đám tá điện định trốn thoát qua lối đi bí mật ở cửa sau. Khi bọn họ đã lần lượt vượt qua mấy nhà, sắp sửa tiến đến lối đi bí mật thì trong không khí bất chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. "Dương cồn, còn nhớ lời ngươi đã hứa với ta không? Nếu như lần này thất bại, ngươi sẽ thành mồi cho yêu quái." Khải Khắc giọng nói vang lên, trong lòng Dương Cồn vô cùng hoảng hốt. Ngay lúc ông ta định quay đầu bỏ chạy về phía quân đội của Trình Giảo Kim, tự nguyện đầu hàng, Cơ thể đột nhiên bị cắt thành vô số khối thịt, màu bắn từng quẻ rơi đầy xuống đất. cái đó, một bóng người có hình thù kỳ quái bước ra khỏi bóng tối, phía trong góc tường. Bóng người ngồi thụt xuống, nhạt lấy từng khối thịt vương vãi dưới đất lên, bỏ vào miệng, nhài ngấu nhến. Những tá điện còn lại đều sợ đến ngây người, vừa định tản ra mạnh ai nấy chạy, thì lập tức gặp phải kết cục giống như dương cồn trong giành vắt đã biến thành những khối thịt đều nhau văng vãi khắp nơi. Sau đó lại bị bóng người quái đản kia ăn sống với một tốc độ đáng kinh ngạc, mà lúc sau trên mặt đất chỉ còn lại mấy vũng máu. "À vâng, lần này ăn no rồi chứ?" Cùng với tiếng nói, thân niệm tóc bảng đã xuất hiện bên cạnh bóng người. Hàng đưa tay vô nhẹ bà vai của đối phương, nhưng lại bị nó gầm lên rồi hất tay ra. Sau đó còn quay lại Nhe răng gầm gừ với thanh niên tóc bạc nghe ra bóng người tỏ vẻ bất mãn khó chịu Thanh niên tóc bạc rút tay lại Khai mỉm cười rồi tiếp tục no với bóng người Người không thể ăn nữa Thiên người rất khó tiêu hóa Cơ thể người mà bị tổn thương Thì phiền phức lắm Đây chính là đường cùng không lối thoát Mà người nói sao lúc này Người ao đèn cũng xuất hiện sau lưng thanh niên tóc bạc Điệp Băng lưng hảnh cười nhạo một tiếng rồi nói tiếp: <cười> "Hiện tại xem ra, ngươi không còn lối thoát, có vẻ là ngươi đấy." "Đường cùng thì vẫn là đường cùng, nhưng không phải con đường này." Thành Nhi tóc bạc khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói với người Ao đen: "Là giương cờ không biết tự lực sức mình, dám mạnh miệng trước mặt ta, kết quả là tự hại chính mình, không phải sao? Như vậy cũng tốt." nhất ta có thể nhìn rõ nước của trình giào Kim conương cùng bà ta cho gã ở ngay phía trước vẫn như cũ không có lối thoát L lúc này trình giáoo Kim đã dẫn người ra khỏi phòng ngủ để thấy tình hình trước mắt thu được thắng lợi hoàn toàn thì bật cười ha ha chỉ vào tên tham mã mà bị chém làm hai đoạn nói aii nói về người ám hiệu của bồn Vương sẽ không thay đổi Nói to trước mặt nhiều người như vậy Còn có thể gọi là ám hiệu sao Là cố tình nói cho ngươi nghe đấy Nhìn trước mặt khắp nơi đều là quan quân Rồi nhìn lại trình giáo kim lần nữa Quảng hiệu dần như Loan thoáng thấy được Một quy bất quy khác hết trường 171 chương 172 Đường cùng không lối thoát Khi còn ở trong quân doanh lúc trước Trình giáo kim đã ra lệnh cho thiên tướng chủ quân Để những quân doanh cần đó Đều đồng nhân mã Lực lượng này sau khi tập kết xong Lê Vân luôn đi theo sau đoàn quân của gã Duy trì khoảng cách trường 20 dặm Lào trình phát hiện có yêu quái tra trộn vào nhóm quân thám mã Cũng không lập tức vạch trần ngay Mà như lúc tên thám mã này đi xa Âm thầm ra lệnh cho đại quân Ở phía sau tiến lên theo sát Sau đó lại là tên thám mã có vấn đề này Đã báo cáo với trình giảm kim Về tụ dân trang Mặc dù Lão Trình không biết chi tiết cụ thể Nhưng vẫn đoán được tình hình đại khái Các lập tức bí mật truyền vương lệnh Xài mấy vạn quân theo sau Tiến đến bao vây khu vực xung quanh tụ dân trang Khi phát hiện bên trong Con tiên đánh nhau Thì lập tức tấn công vào trong điện trang nên điều bên trong không có gì bất thường Câu không công vương lệnh Của trình giảo kim truyền ra Thì đến giờ tí Câu sẽ tấn công vào trong Sau khi tiến vào tụ dân trang Mặc dù lão trang chủ dương cột Và các tá điện trong trang viên Đều là người bình thường Nhưng quả hiếu tình mắt vẫn phát hiện ra nơi này Từng có dấu vết của yêu quái Trong khi ăn uống Đã dùng phép truyền âm báo cho trình rào kim Lão trình thừa dịp đi nhà sĩ Đã thông báo cho thân minh của mình Bảo các quan quân đi tuần đêm Chú ý cẩn thận Dâu săn bồi lửa dầu hòa trên người Ý tưởng ban đầu là Nếu phát hiện vị trí nuôi giữa yêu quái Sẽ đốt lửa báo hiệu Không ngờ lại phát hiện đám yêu quái Đều được giấu trong hầm Bình lính tuần đêm lập tức đẩy ra ý nghĩ đốt hầm Cuối cùng thêm mà lại thiếu chết hơn nửa số yêu quái đời sau khi đại quân từ bên ngoài tràn vào thế như trẻ trẻ Chiếm được hơn nửa tụ dân trang Nếu không phải nửa đường đột nhiên Có khoảng trên dưới 100 con yêu quái giết ra Thì thế trận có thể nói Là gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào Chỉ tiếc cuối cùng sau khi lục soát khắp tụ dân trang và không thể tìm thấy lão trang chủ dương cồn. Lúc sau bọn họ còn tìm thấy rất nhiều trứng yêu và tiểu yêu quái mới sinh trong hầm ngầm dưới lòng đất. Quả hiệu vẫn còn muốn mang mấy con về nghiên cứu, nhưng trình giáo kim không cho hắn được như ý nguyện, hạ lệnh cho một mùi lửa, thiếu dụi toàn bộ tụ dân trang. Đại quân được tập hợp theo vương lệnh của trình Giạo kim, phải có đến năm sáu vạn người. Đều đa hồi quân rồi, thì khỏi cần đi nữa. Trình Giáo Kim dứt khoát, dân theo toàn bộ đội ngũ hùng dũng, hiên ngang, tiến về Kinh Thành luôn. Hành động này dọa cho Lý Uyên ở trong Kinh Thành, không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tường Trình Giáo Kim hối hận, vì đang đường lại thiên hạ cho mình, nên điều quân ra tay giành lại. Thế là chỉ trong một ngày, mà Lý Uyên đã hạ đến 12 hai đạo thánh trì liên tục. Một mặt chiêu mộ, căng lộ quân cần vương kéo về hộ giá, một mặt hạ chiếu chỉ cho trình Giáp Kim, yêu cầu gã giải tán quân mã tại chỗ, khuyên nói mọi người đều là anh em một nhà, chuyện gì cứ trở về kinh rồi nói. Phong cho gã làm nhất tử Bình Kiên Vương, cũng không phải là không được. Nhất tử Bình Kiên Vương. Nhất tử Vương có địa vị sánh ngang hoàng đế. Trong vương quốc cổ đại Trung Quốc trước thời Thanh, thường chia thành nhất tử Vương Vương một chữ, thường là thân vương Phong cho tông thất hoàng gia Quốc vương Hoặc cũng có thể phong cho đại công thần Theo truyền thống được lấy theo tên các nước Thời xuân thu chiến quốc Tần vương, tể vương, sở vương Và nhị tự vương Vương hai chữ Thường là phiên vương, quận vương lấy tên theo đất phong là các quận Thường sơn vương, một hải vương Nhất tự bình kiên vương Là vương tước cao nhất trong nhất tự vương Ngoài chiếu chỉ của Lý Uyên Các trang sĩ năm xưa Cùng nhau nổi dậy ở núi Hoa Cương Cũng sôi nổi cường người đến Bây giờ những người này Cũng giống như trình giáo kim Đều là công thần khai quốc của đại đường Vì như Tần Quỳnh Từ Mậu Công Đều phải thân tín tới Lời trong lời ngoài còn lộ ra chút ý tứ Rằng khi đó thiên hạ Đã ở trong túi trình giáo kim Ai gã một câu không cần, là liền nhường luôn cho người khác. Trình Giáo Kim cũng không ngờ, mình đã gây ra ồn ào lớn như vậy. Lập tức hạ lệnh giải tán 5-6 vạn nhân mã ngay tại chỗ, cho bọn họ quay trở lại quân doanh trực thuộc của mình. Còn bản thân gã thì tiếp tục, dân hơn 1 ngàn binh mã, mượn ở chỗ Tần Vương Lý Thế Dân, thăng tiến trở về Trường An. Cùng mày 5-6 vạn nhân mã này, đã hộ tống Trình Giáo Kim, Đến vị trí cách kinh thành tương đối gần. Chỉ cần đi qua Thương Châu. Lại đi thêm một ngày đường nữa. Là có thể tiến vào Trường An. Thế thành Trường An đã ở ngay trước mặt. Lòng dạ vẫn luôn thấp thòm của Trình Giảo Kim. Cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Trường mặt chỉ cần dẫn đội ngũ vào thành nghỉ lại một đêm. Ngày hôm sau. Là có thể tới thành Trường An. Điều khiến Trình Giảo Kim không ngờ tới chính là. Chưa đợi gã dân quân vào thành. Từ trong thành đã có một đội quân đi ra Giữa đội quân này Cùng có một lá vương kỳ Khẳng với cờ hiệu của Lão Trình Lá vương kỳ này Được theo chỉ vàng rực rỡ Thế mà lại là cờ hiệu của Thái tử Lý Kiến Thành Theo quy định, ngoài trừ hoàng đế Bất luận là phiên vương hay thân vương Để thấy cờ hiệu của Thái tử Thì đều phải xuống ngựa hạ kiểu Tiến lên chào hỏi Nhưng Trình Giáo Kim nhìn thấy Thì lại làm như không có chuyện gì xảy ra Vẫn cười ngà ngớn mà nhìn đội quân trước Tổng Thành. Đôi trường thân minh của gã thế vậy, Thì vội vàng chạy tới nhắc nhở. Kết quả lại bị Trình Giọc Kim mắng cho một trận. Để có nói mấy thư vô dụng đó với Bồn Vương. Bồn Vương không biết chữ, Còn bị mù màu bẩm sinh. Người nói viên màu vang, Ta nhìn thế nào, Cùng giảm màu xanh sẫm đây. Giờ trên đầu, Trông không khác gì, Nổi cây mũ màu xanh. Trong nhà, Xảy ra chuyện không hay như vậy, mà còn có tân tư ra ngoài lượn là. Đội mũ xanh tức là bị cấm sừng. Kim trời sinh to mồm, lúc này lại còn đứng xuôi chiều gió mà lời nói ra vở bận, chuyển đến tại Lĩnh Kiến Thành ở phía sau đội quân thông dòng cái ngựa ra khỏi thành. Thái tử nghe thấy Lưu Vân nói, sắc mặt lập tức sa sầm lại. Lúc này, trong bờ hồ rừng rậm bên ngoài thành Thương Châu, Thành niên tóc bạc và Quy Trần Đang ẩn thân chứng kiến chuyện xảy ra trước cổng thành Quy Trần kể lạnh một tiếng Nói với thành niên tóc bạc Đây là đường cùng không lối thoát của người đấy sao Một ly kiến thành còn con Cho dù là thái tử Cũng có thể làm gì được trình rào kim Một mình thái tử đương nhiên là không được Nhưng sau lưng thái tử Chính là hoàng đế Thành niên tóc bạc khẽ mỉm cười Tiếp tục nói Trương mặt không hải Chỉ có con đường này, vào được nhưng không ra được, xem kịch đi, không lâu nữa đâu, không phải sẽ được đưa đến trước mặt ngươi và ta. Lưu vương đi đường vất vả, Kiến Thành đợi ở nơi này đã lâu. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng Lý Kiến Thành vẫn cố gắng kìm nén, mà cười nói với Trình Giảo Kim. Sau đó, nhận lấy một cuộn thánh chỉ từ viên quan đứng bên cạnh, tiếp tục nói với Trình Giảo Kim. Bệ hạ có chỉ, Lưu Vương lần này đi nghênh đón sứ thần Oa Quốc, gặp nhiều vất vả, bây giờ có thể giao đám khiển đường cho Kiến Thành. Kiến Thành sẽ dẫn bọn họ vào cung yết kiến bệ hạ. Thỉnh Lưu Vương nghỉ lại trong thành Thương Châu mấy hôm, lúc sau sẽ có ý chỉ phong thự. À, thì ra là Kiến Thành. <cười> Bảo sao lão Trịnh ta lại thấy rất quen. Bài đầu, còn không màu đỡ bổn vương xuống, bọn vương phải hành lệ với Thái tử Điện Hạ. Trong khi nói, đã có thần bình đến trước ngựa của Trình Giọc Kim. Nhưng Lao Trình chỉ là nói miệng, từ đầu đến cuối không hề có ý định xuống ngựa. Nhìn thế Lao Trình vô lễ như vậy, Lý Kiên Thành lại phải cô lắm mới nuốt được cục tức trong ngựa xuống. Hắn xuống ngựa trước, đi đến trước mặt Trình Giạo Kim nói, Lưu vương là công thần khai quốc của triều ta. Cả bề hạ đều được miễn lễ, một thái tử nhỏ bé đưa ta, làm sao gánh nổi đại lễ của ngài. Lưu vương miễn lễ, bề hạ còn đang chờ triệu kiến mấy vị sứ thần oa quốc này, vẫn mong lưu vương cho mời sứ thần lại đây. Hòa thường Quảng Hiếu ba kiến thái tử điện hạ. Lúc này, Quảng Hiếu đã xuống xe, cũng nhìn ra có gì đó không ổn, để đi tới bên cạnh Lý Kiến Thành. Mười năm này Quảng Hiếu vẫn luôn len lút qua lại với Lý Kiến Thành. Nghe rằng nếu như mình ra mặt Thái tử nhất định sẽ nề mặt Dù thế nào cũng sắp đến trường An Không thể để hỏng việc Ngay lúc này được Nào ngờ vừa trông thấy Quảng Hiếu Liên Kiên Thành lại to mày Nói với Hòa Thượng Thì ra Đại sư cũng ở đây Trách sao suốt nhiều ngày qua Không thể Đại sư vào cung giảng kinh thuyết Pháp Mong Đại sư chớ trách kiến Thành hiện giờ có thánh chỉ trên người Đã đưa được cả các sứ thần oa quốc Vào cung xong sẽ lại đến chùa nghe đại sư giáo huấn. Người đâu? Bài sư thần Oa Quốc tới đây. Bệ hạ sợ lâu suốt ruột, chúng ta sẽ về trường An ngay trong đêm. Thây thuộc hạ của Lý Kiến Thành, đỡ mấy khiên đường sứ xuống xe. Trì Giác Kim không có ý định ngăn cản, chỉ cười ha hả, mắt nhìn. Ngày ngày sau đó là nghe thấy Lý Kiến Thành tiếp tục nói: "Có mấy vị tăng lữ tự Oa Quốc, có mời tới đây luôn đi, vị nào là không hài đại sư?" Nghe thấy lời này của Lý Kiến Thành, Trình Giọng Kim bật cười to, chỉ vào quán vô danh sắc bạch trầm như nước bên cạnh Quảng Hiếu nói. Bọn Vương giới thiệu với Thái tử Điện Hạ, vị này chính là không hải đại sư, đến từ Hoa Quốc Nhật Bản. hòa thượng bên cạnh hắn chính là đệ tử quán vô danh của Quảng Hiếu đại sư. Lý Kiến Thành đã từng gặp quán vô danh trong chùa của Quảng Hiếu, nghe vậy liên bìm cười nói với Trình Giọng Kim. Lưu Vương nói đùa rồi Vì quan vô danh đại sư này Kiên Thành cũng đã từng gặp Sao ngày ấy có thể là không hại đại sư được Quan vô danh đại sư Một thái tử nói đúng không Thái tử Điện Hà hiểu lầm rồi Quan vô danh là tên ở Trung Thổ Mày năm chưa ra ta ở oa Quốc Đã có một pháp danh khác Chính là không hại Trong khi nói Quan vô danh đã nhảy xuống xe ngựa Tiếp tục nói với Lý Kiên Thành khu hải chính là quán vô danh. Hệ chương 172, chương 173. Đường cùng không lối thoát, hồi 2. Mặc dù quán vô danh không có danh tiếng lớn như Quảng Hiếu, nhưng hẳn vẫn là một cao tăng có tên tuổi. thành không ngờ một nét vật như vậy là có thể mà to mắt nói năng sảng bậy. Sau một thoáng ngây người, vị thái tử này quay lại, nghiêm mặt nói với hòa thượng Quảng Hiếu. "Nãi sư, Quý đệ tử nói ra lời như vậy. Không sợ sau khi chết... Sẽ phải xuống địa ngục... Chịu hình phạt rút lưỡi hay sao? Quảng Hiếu khép mìm cười trả lời. Kinh Phật nói rằng... Vạn vật trên đời vốn dĩ... Không có biểu tượng. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Nếu nói như vậy... Lời quán vô danh nói... Không có gì sai. Hắn chính là không hải. Không hải chính là quán vô danh. Thái tử điện hạ hạ cơ dị... Cứ phải bận tâm đến chút tiểu tiết này. Tiểu tiết. Điều mà bồn thái tử bận tâm chính là chút tiểu tiết này. Thầy bình đoan lý không lại hai vị hòa thượng này. Lý Kiên Thành chỉ vào không hải, lạnh giọng nói. Không hải cũng được. Quán vô danh cũng được. Bồn thái từ chỉ cần hòa thượng này đi theo xa giá cùng hồi kinh. Người đâu? Mau mời vị tăng nhân này gian nhập hàng ngũ. Nếu ai càn trở sẽ bị xem là kháng chỉ không cần luận tội, vẫn trảm ngay tại chỗ. Uy phong của thái tử thật là lớn quá. Trình Giác Kim cười lạnh một tiếng rồi nói với quan quân ở phía sau: <cười> "Vị hòa thượng này là tăng xuất gia thay bổn vương. Bổn vương ở đâu, sẽ ở đó. Ai dám động đến hòa thượng này sẽ coi là mưu hại bổn vương." Quân mày đâu, đạo thường khi giới sẵn sàng, xem kẻ nào dám động vào thế tăng Tay trái động vào, thì chặt tay trái. Tay phải động vào, thì chặt tay phải. Hai tay đều động vào, thì chém bay đầu. Các người cứ việc ra tay. Xảy ra chuyện lớn gì? Ản có bổn vương thay các người làm chủ. Lời trình giáo kêu nói còn chưa rút tiếng văng. Hàng ngàn quan quân ở phía sau, đã đào nhào rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng người này, mặc dù thuộc quản chế của Lý Thế Dân, nhưng sự thực là, Được trình rào kim mời thế ngoại cao nhân tới huấn luyện. Lão trình rảnh rỗi không có việc gì, Công thường đến xem bọn họ thao luyện, Thường xuyên ăn ở cùng với những quan quân này. Bọn họ tuy là bản bộ nhân mã của thân vương, Nếu xét về tình, Thì lại càng trung thành với vị lưu vương điện hạ này hơn. Tuy tông của thái tử, Đã đi đến bên cạnh hòa thượng không Hải Nên lại không dám đưa hòa thượng này, Để cho mấy vị khiển đường xứ. Lý Kiến Thành đã không đến điều sự tức giận mà quan lên với vẻ lạnh vật, ngay cả ngươi cũng không nghe quân chỉ của bổn thái tử sao? Còn không ra tay, ngươi sẽ bị tội chết. Ngươi chết rồi thì cả gia đình ngươi đời đời kiếp, kiếp đều phải làm nô lệ." Với lời này, Khê gia tùy tùng sợ hãi, bình thường đã đi theo Lý Kiến tác tá oai tác quái đã quen, từng tận mắt chứng kiến thái tử ngang ngược thế nào. Bản thân tùy tùng trên tay cũng đã dính không ít mạng người, để do lý kiên không hù dọa mình, gã chỉ có thể lấy hết can đảm, đưa tay ra, bắt lấy ống tay áo của hòa thượng không hài. lúc này không để quan tuôn xung quanh ra tay, Trình Giảo Kim đã vớ lấy dù tuyên hoa treo trên ngựa, vùng lên chém xuống cánh tay gã tùy tùng của thái tử. Những người xung quanh chỉ nhìn thấy, máu xẹt qua, gã tùy tùng đã bị Trình Giảo Kim chặt đứt khiu tay phải, ngã xuống đất. Giê-la thảm thiết Sau khi đại đường lập quốc Trong mắt Lý Kiên Thành Ngoài phụ thân Lý Uyên của mình Thì không còn coi ai ra gì nữa Suốt mấy năm nay đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy Mặc dù trong lòng đã sợ run bẩn bật Nhưng hắn Vẫn cố giữ cây giá thái tử Nói với một thị vệ khác ở bên cạnh Người Đi mời hòa thượng kia lại đây Không phải sợ Bồn thái tử muốn xem hôm nay Lưu vương có thể giết chết Bao nhiêu người của cung thái tử Người dám động vào Bồn vương dám chém Trình giáo kim cười to một trận Rồi gió dìu lớn lên ngang ngực Nhìn đám thì về Tùy tùng phía sau thái tử Tiếp tục nói Bồn vương với các người không thù không oán Các người có nghe rõ hòa thượng này Là thế tăng của bồn vương Động vào hắn chứ là động vào ta Các người Không đợi trình giáo kim nói hết Họa thượng không hải đã tự mình bước ra Hành lề với lão trình rồi nói Nam mô A-di-đạp phận Đã tạ lưu vương điện hạ thương xót không hải Nên nếu vì bảo toàn cho hòa thượng Mà phải làm hại tinh mạng của người khác Không hải vân đến đi cùng thái tử điện hạ thì hơn Không cần sát thương mạng người nữa Nụ cười trên mặt trình dọc kim Lập tức đông cứng lại Gà nói với không hải Họa thượng Người thật sự muốn đi theo thái tử sao Người đi rồi, chứ là kiểu tử nhất sinh. Đang nghĩ kỹ chưa? Ở đời không có chuyện gì lớn, chỉ là sống chết mà thôi. Không hài khác mỉm cười, rồi tiếp tục nói với trình dạo kim. Hòa thượng là đệ tử Phật môn, đã sớm nhìn thấu làn danh sinh tử. Bề đầu cái chết của hòa thượng sẽ lập thành đại công đại đức thì sao? Lưu vương Điện Hạ không cần lo lắng sau khi nói, Không Hải lại hành lễ với mấy người Trình Giảo Kim và Quảng Hiếu, Quan Vô Danh, sau đó chuyển đạo đi đến bên cạnh mấy vị phiền đường sứ, đã sợ đến ngây người. Hai đầu mày của lão Trình nhe nhăn lại thành một cục. Đồ Lộc định giữ cách kéo hòa thượng Không Hải trở lại. Hai hòa thượng Quảng Hiếu và Quan Vô Danh cũng đột nhiên từ sau lưng gã bước ra. Thầy hài hòa thượng yên lặng đứng sau lưng Không Hải, Trình Kim bắt đan rít thở dài. Lời chuối tràng hạt mà lúc trước không hài tặng cho mình xuống Đưa cho hòa thượng rồi nói Để hòa thượng ngươi muốn đi À vậy thì cầm cả chuối tràng hạt này đi đi Miễn cho các người một đi không trở lại Lão trình ta nhìn vật nhớ người Lại thấy khó chịu trong lòng Chuối tràng hạt này có duyên với Lưu Vương Đền hà vẫn nên mang theo bên người đi Không hài lần nữa Hành lễ với trình giọng kim Sau đó nói tiếp Mốt từ đầu đã là hòa thượng đi cùng khuyền đường sứ vào kinh. Đời thái tử đích thân đêm đón đã là vinh hạnh lớn lao rồi Không hài đi trước một bước, hẹn gặp lại Lưu Vương Điện Hạ ở kinh thành. Đi trước một bước, hòa thượng người đúng là biết nói chuyện đấy Trình dọc kim cười ha ha, rồi đeo lại chuỗi chàng hạt vào cổ, rồi nói với Lý kiến Thành đang dương dương tự đắc như thầy đã áp đảo được mình. Lý Kiên Thành Lão trình ta biết ngươi trở về Sẽ điều tòa cáo trạng lại với cha mình Không sao cả Quay về nói với cha ngươi Lão trình ta ở ngay trong thành Thương Châu Có bản lĩnh thì hạ thánh chỉ Lấy mạng Lão trình Đ Lưu vương điện hạ uống qua chén Bộ thái tử sẽ không để bụng Mấy lời say rượu này Lưu vương nói những gì Lý kiến thành đã không còn nhớ nữa Nếu chính mình đã được lợi Lý Kiến Thành cô không muốn trở mặt với Trình Giảo Kim làm gì Tên tạc mặt xanh này xuất thân là vua thổ phỉ Không cẩn thận làm gã tức lên Thật lại bổ cho mình một cây diều cung nên Hào hán không chịu thiệt trước mắt Quay về nhất định phải cao trang Trình Giảo Kim với phụ hoàng Cho dù không giết đỡ gã thì ít nhất cô phải tước bỏ danh vị lưu vương Cho nên Thách tử Lý Kiến Thành giả là nói vài câu xã giao với Trình Giảo Kim Rồi dẫn theo các hiển đường xứ Và đám tăng nhân Quay đầu tiến vào thành Thương Châu Dẫn đoàn người đi xuyên qua thành Thẳng hướng về kinh đô Trường An Vì đã có thánh trì của Lý Uyên Trịnh giàu kim cũng không tiện rời khỏi thành Thương Châu Gã đứng đó Đi về đội cận vệ của thái tử Dầm dập kéo nhau rời đi Vừa mân mê Chuỗi tràng hạt trên cổ vừa lầm bẩm lao trình ta có thể giúp được đến đây thôi À, chuyện còn lại thì phải xem tạo hóa của các ngươi Cũng không biết chuyện đến nước này Là hoàn thành hay là tanh bảnh nữa Đau đầu quá Nam Mô A-di-đà-phật Tuy rằng lão trình ta tin ngưỡng ngọc đấy Nhưng hòa thượng nhà các người Cũng nên phù hộ một chút Sau khi tiến đoàn người thái tử đi chỉ Giáo Kim không còn chuyện gì nữa liền cho đại quân đóng trại ở ngoài thành Còn mình tìm mang theo thân binh Đến dịch quán Thương Châu Một gì quan địa phương thương Châu đã chuẩn bị sẵn tiệc dirệu nhưng mọi người đều chứng kiến cảnh tượng ở cổng thành bị lưu vương và Thá tử chở mặt suy thị đánh nhau to nên không ai dám thò lại gần hóng chuyện quan viên thường chââu thích tình hình không ổn đã keo nhau lùi hết đi chỉ để lại dịch thừa ở dịch quán mời lao trình tới dự tiệc Diệu không có qua quan viên bồi tiệc lao trình dứt khoát ng hết thân bình của mình đến cho bọn họ uống rượu ăn thịt với mình Tri La sau màn chạm mặt với thái tử trước cổng thành vừa rồi, Đám thân binh không sao thoải mái cho được, người nào cũng mặt ủ mày chau. Trình Giảo Kim càng ăn càng thấy chán, cuối cùng mặc kệ các thân binh của mình ở lại nơi này, mượn binh trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khi Trình Giảo Kim nằm trên giường ngẫm nghĩ về chuyện hôm nay đã kết thúc như thế nào. Liệu mình con nên liên hệ với các trang sĩ Ở núi Ngoa Cương năm xưa Cùng chung tay đoạt lại thiên hạ hay không Bởi trận nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng hò khẽ Sau đó Một giọng nói quen thuộc vang lên Trình Vương Điện Hạ Ngài vẫn khỏe chứ Cùng với tiếng nói Thầy miệng tóc bạc xuyên cửa đi vào Nhìn Trình Giào Kim đang ngây ra nói Vô gì không muốn quấy dậy Trình Vương Điện Hạ nữa Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không ra Trong chuối tràng hạt mà hòa thượng không hải tặng cho ngươi Suốt cuộc con dấu báu vật gì hết trường 173 chương 174 Đường cùng không lối thoát Hồi ba Nhìn thấy là thanh niên tóc bạc chỉ dọc kim có chút bất đắc dĩ thở dài Lo với hắn À Ngươi tìm nhầm người rồi phải không Người mà ngươi muốn tìm Đã theo thái tử đến kinh thành rồi Người tây gây sự với ta Không sợ làm lỡ thời gian sao Hơn nữa Lão Trình ta cũng chỉ là làm theo lệnh vua Nếu không phải hoàng đế họ lý sai khiến Người cho rằng ta đường đường Là một lưu vương Lại bằng lòng đi dây vào vũng đất độc này đấy hả sau khi nói Trình dọc kim tháo chuối chàng hạt trên cổ xuống Nem cho thanh niên tóc bạc Thầy đối phương bắt được rồi Lão Trình lại tiếp tục làm nhảm Chuối hạt dầm này cho người đây Tiếp theo Hơn 200 trăm cân thịt của lão trình ta Công giao cho người luôn Muốn trẻ muốn giết thì tùy Cơ ai này đại khái là không qua được rồi đấy Để chúng ta có thể thương lượng một chút không Người giết chết ta rồi Đến lúc đi tìm không hại gây khó dễ Lẽ có thể tiện tay Cho lý kiên thành siêu thoát luôn được không Trước khi giết hắn Nhớ truyền lời một câu Lão trình ta ở dây đó đợi hắn Trong khi trình dọc kim lại nhảy Nói không ngừng Thành niên tóc bạc đã nhận lấy chuối tràng hạt, lần qua lần lại kiểm tra nhiều lần mà không thấy có vấn đề gì. Có điều trong lòng hắn vẫn không tin rằng thư mình đã cầm chỉ là một chuối hạt bình thường. Hắn đã tận mắt nhìn thấy hòa thượng không hải, đưa chuối tràng hạt cho trình dọc kim. Hắn là bên trong có giống một điều gì đó mà hắn không biết. Vô gì lúc này, hắn đến cùng người áo đen quy trần bởi theo đội ngũ của thái tử. Đừng thành niên tóc bạc lại quyết định Ở lại kiểm tra chuỗi tràng hạt trước Vậy mà dù con nhìn thế nào đi chăng nữa Cũng không thấy chuỗi hạt Có điểm gì bất thường Lại thêm trình dạo kim ở bên cạnh Nói không ngừng nghỉ Thành niên dứt khoát Quấn chuỗi tràng hạt quanh cánh tay mình Dự định sau khi làm xong đại sự Sẽ từ từ kiểm tra bí mật bên trong chuỗi hạt Trình vương Ta lại chưa nói Là muốn lấy mạng người Người hạ cơ gì phải gấp gáp như vậy Thầy nghề tóc bà khẽ mỉm cười rồi nói tiếp Để nói theo lời của hoàng lão Trình vương người chính là tinh tú trời cao giáng trần Giết người sẽ bị trời phạt Hơn nữa trình vương người Cũng là bị hoàng mệnh liên hụy Do chúng ta lại không có thù riêng Hà tất phải thêm thù kết oán Chỉ là vẫn còn một món đồ chơi nhỏ Hy vọng trình vương có thể bỏ ra Đồ chơi gì thế À thích cái gì Người cứ việc lấy đi Trình giọc kim vẫn nói Vợ không ngừng lôi từ trong ngực ao ra Đủ thứ lặt vặt linh tinh Có hai bà đính vàng nhỏ Thẻ bài ra vào hoàng cung Hàn luận tơ tầm Và cả một chùm chìa khóa nhà kho Của Lưu Vương Phủ Trở thầy lão trình thân là phiên vương Nhưng lúc nào cũng mang theo chìa khóa nhà kho trên người Chỉ sợ lúc mình đi vắng Thì bà vợ lẽ ở nhà Sẽ cuộm hết tiền của chạy đi Thấy trình giọc kim mò hết chỗ nọ chỗ kia vật khẩu thái thứ mình muốn. Thành Điệt Tóc Mạc còn đi giết đáng người không hài, đứng chờ mà trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng khuôn mặt không hề biểu lộ chút nào. Hàn Khê mỉm cười, dùng tay khò khoảng vẽ ra hình cái nỏ, cầm trên tay chiếc mặt trinh giáo kim nói: "Chị vương quên mất món đồ chơi kia rồi." Nhìn thấy động tác tay của Thành Tóc Mạc, trinh giáo kim mới như tỉnh ngộ ra, gã vỗ nhẹ lên trán một cái. Rồi cởi áo khoác ra Thành niên tóc bạc lúc này Mới nhìn thấy cây nò cấp gọn Giấu ở lớp áo lót bên trong Làm trình đem cái nò cho thanh niên tóc bạc Cười hà hà nói <cười> tiếc là lần trước Ta làm mất mũi tên rồi nếu không có thể đưa người cả bộ Thành niên tóc bạc Còn muốn hỏi thăm trình rào kim Chuyển về ngô miễn và quy bất quý Phòng khi này chắc chắn Là do bọn họ đưa cho gã Nhưng thời gian thực sự rất gấp bất kể nhiệt thế nào, chỉ cần có thể xử lý không hài, từ nay về sau, hắn và người Ao đen quy trận sẽ không phải lo lắng gì nữa. Hắn lập tức cầm chuỗi tràng hạt trong tay, và cái đỏ không có mối tến biến mất ngay trước mặt Trình Giạo Kim. Đợi đến khi đối phương biến mất hoàn toàn, Lao Trình mới khẽ chớp mắt lẩm bẩm. Việc có thể làm, Lao Trình ta đều đã làm rồi. Hoa Thường không hài. chuyện còn lại phải xem Phật tổ nhạc các ngươi đối xử với người như thế nào trong khi trình dọc Kim cảm khái về Phật tổ thành biệt tóc mạc đã xuất hiện phía trước đoàn người của Th tử lý Kiến Thành hắn mỉm cười với L lý Kiênành đang cưới trên lưng ngựa lên tiếng nói đà tả thái tử điện Hà xin hayrào hòa thượng khôngải lại cho ta sau đó ngài có thể đưa khiển đường xứ hội kinh địa tay thanh tóc mạc từ hư không đột nhiên xuất hiện Lý Kiên Thành vội vàng nhảy xuống ngựa, cung kính đi đến trước bản hắn nói. Nghe theo dặn dò của Tiên Trường, Kiên Thành đã đưa Hòa Thượng Không Hải đến, khỏi biệt chuyện Tiên Trường đã hứa giúp ta khi nào có thể thực hiện được. Chỉ cần Không Hải chết, phạm bồn trường sinh bất lão sẽ lập tức được giao đến tay Thái Tử Điện Hả. Thành ấy tóc bạc cười khẽ một tiếng, rồi nhìn về phía Không Hải sắc mặn sáng như cho tàn Cùng với hai thầy cho Quảng Hiếu Quán Vô Danh Ở phía sau Thái Tử Tiếp tục nói Quảng Hiếu Đại Sư Cục diện này không thể hóa giải Cả người vẫn nên chấp nhận số phận đi thôi Có điều nề mặt Đại Phương Sư Tử Phúc Là người ta kính trọng Ta vẫn có thể cho người một lối thoát Chỉ cần các ngươi dạy đi Ta đảm bảo hai vị Đại Sư Sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng Không hài nói rất đúng Adai vốn không có chuyện lớn, chỉ có sống hoặc chết mà thôi." Quả Nghiêu một nụ cười thẳng, rồi nói với Lý Kiến Thành: "Thái tử Điện hạ, có thể dẫn các hiền đường sứ rời đi rồi. Đời này rất nhanh thôi sẽ trở thành chiến trường, còn chậm trễ chỉ e là sẽ mất lợi cho Điện hạ. Còn nữa, người này tâm địa gian xảo rối trá, chuyện hàn hứa với này chưa chắc là thật. Có thể đến khi ngài lên ngôi, hắn sẽ thao túng ngài." Để không chế thiên hạ đại đường Khi Quảng Hiếu nói tới đây Thái tử dường như Cũng hiểu ra gì đó cái đây không lâu Thành niên tóc bạc này đã tìm đến Lý Kiến Thành Tăng động thái tử dân tấu với Hoàng đế Nói việc trình rào kim triệu tập Binh mã ở bên ngoài Sợ là có lòng bất trung Lý Kiến Thành tình nguyện biết thân đến Thương Châu Tiếp nhận đoàn sứ thần Hoa quốc từ tay trình Lưu Vương Thành niên tóc bạc đã hứa với Lý Kiến Thành Mục tiêu của hắn là hòa thượng không hải Chỉ cần bắt được hòa thượng này Hắn sẽ tặng pháp môn trường sinh bất lão Cho thái tử coi như trao đổi Có điều tình hình hiện tại có vẻ như Đã đi chạy hướng như thế nào cũng không giống như những gì Đã nói trước đây Rằng bắt được không hải Thì sẽ dùng phương thức trường sinh bất lão trao đổi Xem ra Người thanh niên tóc bạc này Cũng không đáng tin cậy cho lắm Được quảng Hiếu nhắc nhở một câu Thái tử cũng cảm thấy ra đầu ngứa răng, lập tức mặc kệ luôn Pháp môn trường sinh bất lão gì đó, vội vội vàng vàng, dẫn đoàn quân đi vòng qua bên cạnh thanh niên tóc bạc, mà chạy cho nhanh. Ban đầu, thanh niên tóc bạc còn nghĩ rằng, đam người ngô miễn vào quy bất quy, sẽ trà trộn vào trong đội ngũ của thái tử. Được cho đến khi cả đoàn người đã đi mất hút, cũng không thấy hai người ngô quy đâu, khiến cho lòng giả thanh niên tóc bạc lúc này, ngược lại trở nên phiền muộn, Ngồi miễn vào quy bất quy Thật sự không mang đến sống chết của hòa thượng không hại sao Nhưng đến lúc này rồi Hàn cũng không quan tâm được nhiều đến thế Hàn nhìn không hại ở ngay trước mặt Vân tay Làm động tác nắm một cái vào không khí Đỡ khốc xương thú vót nhọn liền xuất hiện trong tay Thầy niệm tóc mà khẽ mỉm cười Không nói lời nào Mà đi thẳng về phía ba hòa thượng Không hại Người cố chạy xa hết mức có thể đi Hoàng Hiếu lên tiếng nói Trên tay đã xuất hiện Một thanh trường kiếm cổ kính Hàn vùng kiếm lao về phía thanh niên tóc bạc Quan vô dành theo sát phía sau Hai thầy trò đều biết mình Không phải là đối thủ của thanh niên này Chỉ là cả hai đều đặt hết hy vọng Vào không hại Nếu điều hòa thượng này sống sót Có lẽ hai thầy trò bọn họ Còn có cơ hội trở mình Không hại cũng hiểu điều đó Lập tức quay người chạy về phía sau Nhưng hòa thượng mới chạy được vài bước đã đứng khựng lại. Quang Hiếu bực bội quay đầu lại, định mãn không hài mới phát hiện, người áo đen tên Quy Trần kia từ lúc nào đã xuất hiện chặn đường. Mặc dù ngoài hình của Quy Trần đã phần nào thay đổi, nhưng Quang Hiếu thông qua khí tức trên người y vẫn có thể nhận ra đây chính là người áo đen đã suýt nữa lấy mạng mình đêm hôm đó. Ngày đó nếu không nhờ Trịnh Giảo Kim bất ngờ ra tay, dùng đao bắn bị thương người áo đen, trẻ mấy người họ có liên thủ lại cô không phải đối thủ của y. Hiền gia Điền Thạch thành Điên Tóc Bạc và người Áo Đen đã đưa bọn họ vào thế kìm. Chính bản thân Quả Nghiếu cũng cảm thấy lần này mình không có hy vọng sống nữa. Điền Thạch Quy tràn xuất hiện, thành Điên Tóc Bạc mỉm cười nói với y. "Quả Nghiếu và Quán Vô Danh giao cho ta, ngươi đi kết liễu không?" Thành Điên Tóc Bạc còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng nổ lớn vang lên cơ thể hắn bị bắn lên giữa không trung sau đó rơi mạnh xuống đất, lông này là nhìn thấy hai tay hoạt tự không hải đã kết một pháp ấn kỳ quái. Ni thanh điên tóc bạc nằm giữa vũng máu nói: "Chẳng hẳn ta đưa cho lưu vương điện hạ, thật sự giết lấy như vậy sao?" Hết trường thứ 134, chương 135. Cả sống trong đường cùng. Thế này mới đúng, lý dạ nên ra tay từ sớm hại vừa mới nói xong thànhên tóc bạc đưa người đâm máu bao dậy khỏi mặt đất cái tay lúc đầu cuốn chuốii chàng hạt đã bị nổ nát chỉ còn một cái xương xem như nguyên vẹn đường cho mắtàng Hiếu và quán vô danh cây tay tàn của hắn lành lại rất nhanh bạc bắt thường có thể thấy rõ cờ bắp và mạch máu bên trong đang hồi phục với tốc độ không thể tin được gần như cùng lúc thanh niên đứng thẳng dậy cái tay bị n nát đã khôi phục lại như ban đầu Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Quảng Hiếu và Quan Vô Danh, Thầy miệt tóc mà khẽ mỉm cười, Chỉ vào vị trí trái tim của mình nói, Đừng ngạc nhiên như vậy, Ta không giống các người, Đã dùng đan dược trường sinh bất lão, Nhưng ngoài trừ viên đan dược đó, Chỗ này của ta, Còn đừng rót một ít máu của Chu tước, Ta cũng không ngờ, Máu của Chu tước, Lại có thể tương thích với thuốc trường sinh như vậy, Thường thế cơ này, Chỉ cần dây lát, Là có thể khỏi hẳn, Sau khi trở lại bình thường, hắn tiếp tục đi về phía không hải, vợ đi vợ nói. Cho dù là không hải hay hàn hoài, xảy ra kết cục ngày hôm nay là do người đang nhìn thấy thứ không nên thấy. Quy trần, vẫn làm theo điều gì vừa nói, ta ngăn chặn Quảng Hiếu và Quán Vô Danh, người kết liễu không hải. Do bị thanh niên tóc bạc và quy trần từng bước áp sát, bà hòa thượng đã bị dồn vào một chỗ, có được Quảng Hiếu dù sao. Cũng là một trong bốn người thuộc lớp trước quảng. Dù biết mình không phải đối thủ của thanh niên tóc mạc này, nhưng để kìm chân hắn và người ao đen ở phía sau tạo cơ hội cho không hại thoát thân, cũng không phải là không thể. Quảng hiếu liền thì thầm vài câu vào tai đệ tử của mình, cùng lúc nói xong trước cuối cùng. Hai thầy cho bọn họ, đồng thời tách ra, làm về phía thanh niên tóc mạc và người ao đen. Quảng hiếu nhanh như chết Lào đến cho thành niên tóc bạc Trường kiếm trong tay nhắm vào ngực hắn Mặt đâm xuống Thanh niên tóc bạc không né không tránh Còn đón hướng mũi kiếm Mặt tiết lên một bước Đưa cơ thể ra mặc cho trường kiếm đâm xuyên qua Tay cầm khúc xương thú vót nọn Đâm vào ngực hòa thượng quả hiệu đã đoán được thanh điên tóc bạc Sẽ dở vào khả năng hồi phục mạnh mẽ của mình Làm vô liếng đánh nhau Đền cùng lúc trường kiếm Đâm chúng vào cơ thể người thanh niên Họa thượng lập tức buông kiếm lùi lại Khoai khắc quảng hiếu rút lui Thanh trường kiếm cám trên người đối phương Đột nhiên đầu tung Sự công phá của vụ nổ để lại Một lỗ máu to bằng 5 tay Trên cơ thể người nọ Thông qua lô thùng có thể nhìn thấy Trái tim đang đập thình thịch ở bên trong Trung phải thương thế như vậy Dù là ngô miễn hay quảng nhân Cũng phải rút khỏi chiến trường Không ngờ thanh nhân tóc mạc Chỉ bị xung lực của vụ nổ Đẩy lùi lại hai bước Ngay sau khi đứng vững, hàn ta lại lao về phía Quảng Hiếu. Trong lúc hắn lao đi, lô máu vỡ bề khoét ra, đã nhanh chóng sinh sôi ra thịt mới. Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc như vậy, Quảng Hiếu đến nghe, cũng chưa từng nghe qua. Vừa này đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hoàng thượng lập tức nảy sinh ý tưởng, dốc vốn chơi đến cùng. Nhà lục thành điền tóc bạc còn cách mình vài bước, hàn đưa tay ra trước ngực. Nếu thi triển pháp không với khoảng cách vài bất chân, thành địa đại tuyệt đối không thể nào tránh được. Ngay khi Quả Hiếu đi vòng quanh thi triển pháp không, từ phía sau đột nhiên có một bóng người bay tới, bàn vừa dành toàn thân bết máu ngã bên cạnh sư tôn mình. Quả Hiếu không ngờ đệ tử của mình lại bị người Áo Đen xử lý nhanh như vậy. Chỉ trong giây lát, hắn ngây người, thành địa tóc bạc và người Áo quy chân lại đi tới trước mặt và sau lưng hắn. Nhìn không hải ở đằng xa, đã nằm trong vũng máu. Thầy niệm tóc bà khẽ mỉm cười với Quy Trần, rồi nói với Quảng Hiếu. Võ gì chỉ cần một mình không hại chết là đủ rồi. Nhưng giờ hai thầy chọc các ngươi, đều phải... Hắn còn chưa nói hết câu. Quy Trần nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên vùng khúc xương thú trên tay, đánh vào người thanh niên này. Mặc dù bình thường Quy Trần cư xử, cũng không lễ độ gì cho canh. Những ý chưa bao giờ đột nhiên vô cớ Làm loạn như thế này Người thanh niên lách mình Nét được khúc xương thú Đang định mở miệng chất vấn quy trần muốn làm gì Trong tay người ao đối diện Đột nhiên xuất hiện Một thành pháp khí không phải đau Cũng không phải kiếm chém vào đầu hắn Vừa nhìn thấy tham lang thành niên tóc bạc lập tức hiểu ngay Đã xảy ra chuyện gì Hàn hét lớn một tiếng Rồi lùi lại nhanh về phía sau Chanh bị một nhát đào của quy trần Người là ngô biển Cuối cùng cũng lộ diện Sau khi thoát khỏi phạm vị công kích của tham lăng Thành niên tóc bạc Vân đưa cũ Duy trì nụ cười trên môi Hắn nhìn Quy Trần cười một chút rồi nói Vừa rồi ta còn đang suy đón xem Người sẽ xuất hiện trong tình huống nào Mà thầy không hải sắp chết Mà còn không hiện thân Thì muộn mất thôi Trong lúc thành niên tóc bạc nói chuyện Quy Trần đưa tay lên mặt Lòng mấy cái Liên biến trở thành khuất mặt Mang vẻ khắc nghiệt trời sinh của Ngô Miễn Y nhìn người thanh niên ở đối diện Khoe miệng hơi nhắc lên Tỏ vẻ như vừa cười một cái Rồi nói Không phải ngươi nói với hắn Đây là đường cùng không lối thoát sao Giờ thì có một lối thoát rồi nhỉ Hay đây là đường cùng cho ngươi Tự trôn chính mình Đường cùng Vẫn là đường cùng Vẫn được cũ Không thể hóa giải Người thanh niên bìm cười rồi nói tiếp Chỉ là đường cùng này Lại chia làm mấy đoạn Đoạn thứ nhất là thánh chỉ Mà thái tử điện hạ mang tới Nếu trình rào kim kháng chỉ Không giao không hài ra Sẽ là khởi binh tạo phản Lưu vương điện hạ kia Mặc dù xuất thân binh dân Nhưng lại rất biết thời biết thế Nếu không cung đà không tặng lại giang sơn Đã tới tay cho người ta Đoạn thứ hai là Thái tử điện hạ ra hòa thượng không hài cho ta Việc này thì không có gì Chỉ là sẽ có chút phiền phức Với hai thầy trò Quảng Hiếu Có điều hòa thượng không hại Công sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay ta Còn về đoạn đường cùng thứ ba nó tới đây Thầy nhìn tóc bạc chật cất tiếng cười Dừng lại một chút Hãy nhìn ngô miễn tiếp tục nói <cười> Đoạn đường cùng thứ ba Là dành cho ngô miễn tiên sinh Và hòa thượng không hại ra hết cả đi Chỉ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng Một làn khói đen đột ngột xuất hiện Bảo quanh mấy người bọn họ Như một bức tường vây Rồi từ trong sơ khói xuất hiện Hàng chục bóng người khổng lồ mờ nhạt Ngô Miễn và Quảng Hiếu cảm thấy Mấy bóng đen này rất quen Để khi vừa hiểu ra Mấy chục cây bóng đã bước ra khỏi bức tường khói đen Dần dần lộ rõ tướng mạo Tất cả thế mà Đều mang dáng vẻ Giống như con si hung Mà bọn họ đã từng đụng độ Ở lối vào của hải nhãn Có điều so với con si hùng lúc đó, trên cơ thể những con si hùng này, hầu như không có bất kỳ vết xẹo nào, chỉ đồng khâu kín bí mắt, cũng đã được tháo ra. Mỗi một con si hùng xuất hiện, đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào không hải, vẫn đang nằm trên mặt đất. Như thể chỉ cần thành niên tóc bạc mở miệng ra lệnh, là chúng sẽ lao tới, sẽ xác không hải ngay lập tức. Lớt nhìn đám si hùng vừa bước ra, thành niên tóc bạc khẽ niềm cười nói tiếp Anh Thành là Ngô Biết Tiên Sinh, đã nhìn thấy xi hung à lối vào hài nhãn. Này con xi hung đó chỉ là hạng phế phẩm đời đầu, vẫn phải dựa vào sự điều khiển của bộ não người ghép ở bên trong. Mà như vậy thì xi hung sẽ có điểm yếu của con người, cũng có khả năng trốn chạy hoặc phản bội. Nói đến đây, thái niệm tóc bạc lùi lại hai bước, giờ ngón tay gọi một con xi hung tới, sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn. Điều con si hùng này thì khác. Bọn trung không có suy nghĩ của con người. Hoàn toàn bị ta kiểm soát. Công xe không bị phá hủy dễ dàng. Điều con si hùng ở hải nhãn kia. Lúc trước con si hùng kia dựa vào sức mình. Mà xuyên nữa đã giết được Quảng Hiếu, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Giờ nhìn sơ qua. Phải có tới ba bốn con si hùng. Ngồi bến dù có sức mạnh của hạt giống trong cơ thể. Cũng không cách nào giết hết được nhiều si hùng như vậy. Giỏi lắm. Cũng chỉ có thể. Tự bảo vệ chính mình chạy trốn, với tình hình này, bất kể thế nào thì hòa thượng không hải cũng cầm chắc cái chết rồi. Thầy Ngô Miễn đã không nói nên lời, thầy liền tóc má khẽ mỉm cười, vừa tiếp tục lùi lại vừa nói: "Tỳ nói là đường cùng không lối thoát, nếu ta vẫn có thể mở một ngả rẽ thông tới cửa sống giúp Ngô Miễn tiên sinh và hai thầy trò Quảng Hiếu đại sư, chỉ cần rời đi ngày bấy giờ, cả người vẫn có thể bình an vô sự." Lang nói hình như cũng có lý. Ngồi bên nắm chặt tham lang trong tay, Niên Quảng Hiếu ở bên cạnh, sắc mặt đã trắng bạch nói: "Quảng Hiếu, ta công cho ngươi một lối rẽ, nói ra chuyện của không hài, không nói thì ta sẽ đi theo cửa sống mà hắn cho." Hết chương 175, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe xong nha. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại.